các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khất lại, cố dỗ giấc ngủ. Im lặng một lúc khá lâu, ông Lâm tưởng vợ ngủ rồi thì bỗng bả quay sang nói nhỏ. Thật, cha giờ làm sao cả. Chờ đợi mãi mới có căn nhà riêng để ở thì lại gặp đúng căn nhà ma. Con dùng nó dỗ tôi. Mà nghĩ cũng tội nó, tôi biết nó đổ cả đống tiền vào đây. Phí phạm quá đúng là mua việc. Ông Lâm chết miệng rồi thở dài nói. Con dùng nó thương mình, nó mới mua cho mình căn nhà đẹp thế này. Đẹp mà lại tiện đường nữa. Nhưng trước khi mua, làm sao nó biết được căn nhà này có ma? Ngay cả cái hãng hãng địa ốc cũng cũng đâu có biết đây là căn nhà ma, chẳng qua chỉ tại cái số của mình không may thôi b ạ. Bà Lâm buồn rầu bảo. Sáng mai Ông cứ gọi điện ông kể hết đầu đuôi cho con Dung nó biết nhé. Mới cô đêm thứ hai mà đã thế này rồi thì làm sao mà mình ở đây lâu dài được. Hay hay là mình mình cứ hỏi nó xem là trả nhà lại cho người ta có được không? Điều này chắc lại phải dọn về ở chung với vợ chồng nó thôi không ạ? Tôi thấy không nên bà, con Dung nó là con gái mình nhưng còn thằng Tước nữa chứ. Vợ chồng nó mới mua cho mình căn nhà này mình lại dọn ra ngay lập tức để làm phiền chúng nó. Tôi thấy mình cứ tạm nán lại đây. Sáng mai bà mời cha Hoan đến rải nước thánh làm phép nhà, rồi phòng nào mình cũng treo thánh giá, chắc ma không dám về nữa đâu. Bà Lâm im lặng chấp nhận đề nghị của chồng. Bà cũng biết tiền bạc con gái bà thật ra phần lớn đều do Tước làm ra chỉ dung chỉ phụ giúp chồng mà thôi. Ông Lâm nói đục, bà thương con gái thì phải tránh cho con những trường hợp khó xử với chồng nó. Bà kết luận, "Ừ, thôi thì ông tính thế cũng phải. Ờ sáng mai tôi chạy ra tôi mời cha hoàn tới." Sau câu nói đó, hai người không nói chuyện nữa, kéo chăn phủ kín lên mặt để tránh ánh sáng cho dễ ngủ. Bà Lâm tưởng tượng lát nữa nếu phải đi tiểu, không biết bà có dám đi một mình hay không. Ngộ Nhỡ vừa đẩy cửa bước vào phòng tắm, bóng ma đã đứng sẵn trong đó nắm lấy tay bà, thì phản ứng của bà sẽ ra sao? Một mặt bà tự bảo mình phải hết sức tin vào sự quan phòng của Chúa, bởi có Chúa thì ma không thể làm hại bà được. Nhưng mặt khác, bà lại vẫn kinh sợ, bởi đời bà chưa bao giờ phải đối phó với một hoàn cảnh khê gớm như thế này. Lúc nãy khi khép cửa, nhìn thấy cô gái ở hàng xóm, suýt nữa bà đã chết ngất đi rồi. Trời càng về khuya càng lạnh. Ông Lâm nằm co quắp không đáp mền, nhưng ông ngủ rất say, có lẽ vì quá mệt mỏi. Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi ập đến, làm bật tung cánh cửa đập vào vách, tạo một tiếng động quá lớn khiến ông giật mình thức giấc. Theo phản ứng tự nhiên, ông co tay tìm tấm chăn để đắp lên tấm thân gầy gò đang rét buốt. Nhưng quanh ông chẳng có chăn mền gì cả, cũng không thấy vợ ông đâu. Phòng ngủ của ông đêm nay sao lạnh quá thế này. Chắc là vợ ông đã bỏ sang buồng riêng phía bên kia. Ông mở mắt, ngóc đầu lên ngơ ngác nhìn, rồi bỗng kinh hoàng đứng bật dậy. Ông Định Thần nhìn quanh một chút, mới nhận ra ông không nằm trên giường trong buồng ngủ, mà nằm ngay trên tấm ván kê trên nền đất trong nhà kho sau garage, sát hàng rào cuối vườn. Bên ông chỉ có mấy thứ dụng cụ làm vườn như cuốc xẻng và một bao đất trộn phân chủ cũ bỏ lại. Ông Hoàng hốt chạy lao ra rồi cắm đầu phóng vào nhà. Ai đưa ông ra đây? Ông tự hỏi vì vừa nhớ lại rõ ràng đêm qua ông và vợ ông cùng nằm trong master bedroom, sao giờ này ông lại thức dậy trong căn nhà kho. Thuở nhỏ ông vẫn nghe người ta kể chuyện những người bị ma giấu, chẳng hạn có bà đi chợ về khuya, ma lôi vào bụi rậm mà không biết, khiến cả nhà phải đổ xô đi tìm. Hoặc nông dân đi làm ruộng sớm bị ma lôi xuống ao ướt đẫm quần áo. Không lẽ những chuyện nhảm nhí ấy lại là sự thật? Đời ông chưa bao giờ biết mộng du, vậy mà ông lại từ buồng ngủ trên lầu đi ra nằm ở đây là thế nào? Chỉ có một cách kết luận là khi ông đang ngủ say thì ma đã dẫn ông ra đây mà ông không hề biết. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net